Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hẳn tính nết xuống nước và hết lòng gắn bó với vợ để có hương đi bên cạnh suốt quãng đời còn lại chẳng ngờ đời hương vẫn chưa hết khổ hai ngợi ngồi yên một lúc bỗng Hương nhíu mày lắng nghe và chật nhận ra dưới nhà từ nãy đến giờ khái không có phản ứng gì nữa chồng nàng mệt mỏi và bỏ cuộc rồi chăng hương đứng dậy tiến lại gần ninh thụp xuống trong tư thế nửa quỳ Nửa ngồi và thì thầm Ủa sao im lặng vậy Chắc ông ấy ra ngoài sân rồi Ninh cũng ngạc nhiên từ từ đứng dậy nói Để tôi ra xem sao Chắc là ông ấy vẫn dình ở dưới chân thang Chờ mình xuống Câu nói ấy Ninh thốt ra với dáng điệu và cử chỉ Y như hai người đang vụng trộm thật Chàng lấm lét toàn bước ra Thì Hương níu cánh tay giữ chàng lại Và tiến lại mở cửa buồn Nàng chậm chậm tiến bước Ninh theo sát sau lưng Như hai kẻ đồng hành ăn trộm Mảnh sành của hai cái chén Mảnh thủy tinh Của cái ly Và chai bia vỡ vụn Văng vãi khắp nhà Ngay trước cửa bồng ngủ Và nhất là ở đầu cầu thang Hương nhắc Ê anh có chừng đấy Đứng đó đừng có ra Để tôi quét sơ đi đã Nàng đứng nép vào tường Thò đầu nhìn xuống Và quả nhiên không thấy khái Ngồi phục kích dưới chân thang nữa Nàng chạy ra sân thượng Không người nhìn xuống gốc cây trứng cá Và lại Càng ngạc nhiên hơn vì không thấy khái ở đó, như nàng và Ninh cùng đoán. Nàng cầm cái chổi vào nhà, vừa quét sạch miệng vụn, vừa nói. À, chả hiểu là mới đi đâu. Lạ nhỉ, đang chửi thì bỏ đi. Hương ngồi sổm, hốt hết mảnh vụn và tờ báo để lát nữa mang xuống nhà. Chờ nàng dọn xong, Ninh bước ra và nói. Thôi, tôi về bên bà Xuyến đây. Khoan đã, để tôi xuống trước xem mấy đâu đã. Quay chừng nó ông ấy núp trong nhà chờ anh đấy. Rồi Hương cầm cái chổi đi trước, Ninh bám theo sau, bước từng bước thật chậm xuống cầu thang, mắt mở thật lớn để phòng Khái có thể bất ngờ ném ra cái gì. Nhưng dưới nhà hoàn toàn im lặng, chẳng hiểu Khái trốn ở đâu. Cả hai chỉ giật mình thấy con dao bổ củi vừa to vừa dài, vẫn còn cắm ngập ở bậc thang cuối cùng. Hương giật con dao lên mang xuống bếp, trong khi Ninh gión rén từng bước ra sân. Gốc cây trứng cá vắng lặng Đường hẻm vẫn ồn ào buôn bán Ninh thở phào Nhìn hai bên hàng xóm Rồi đi nhanh ra Và tất tả trở về nhà xuyến Ninh đi rồi hôm cũng ra sân Không thấy khái Nàng chở vào và lên lầu Quét dọn kỹ lưỡng một lần nữa Vì sợ mảnh thủy tinh vụn còn sót lại Vừa làm nàng vừa suy nghĩ xem khái đi đâu Và sắp dở âm mưu gì Bỗng nghe tiếng ồn ào phía dưới Hương rừng tay gión rén tiến ra gần phía cầu thang. Nàng nhận ra giọng của Khái và gã công an mà Hương quen thân hơn Khái. Gã tên là Bờ từ Bắc vào đây công tác rồi đem luôn vợ con vô đập nghiệp. Gặp thời đổi mới lại thêm tuổi đã lớn sắp về hưu. Bờ trở nên dễ tính, thân dân, ít nạt nộ bắt bớ như những năm đầu mới chiếm miền Nam. Công việc chính của Bờ lúc này chỉ là kiếm tiền để dưỡng già mà thôi. Hương gặp Bờ nhiều lần ở nhà xuyến vì Bỉu thường ghé vào để nhắc xuyến nộp tiền bồi dưỡng. Đã mấy tháng nay, Bửu không gặp Hương, bỗng hôm nay vừa đi ăn phở về bước vào trụ sở ngồi hút thuốc lạo, thì thấy Khái mệt mỏi lăn xe tiến vào. Từ nhà Khái đến văn phòng ban công an chỉ khoảng 300 thước, nhưng đường phố đông đúc, Khái lăn xe rất vất vả, mồ hôi đầm đìa trên mặt và đẫm ướt lưng áo. Khái vừa thở vừa kể, rồi nặng nặng bắt Bửu phải đi với Khái về nhà để bắt Ninh. Nghe câu chuyện bắt ghen, Bửu không muốn đi, nhất là Bửu lại biết rõ Hương. Nhưng Khái cứ nằn nỉ bãi, lại thêm đồng chí trực ban thúc dụng. Bửu đành giết vội điếu thuốc là ngửa mặt nhà khói, rồi theo Khái ra đường. Tới sân nhà Khái, Bửu lùi lại nhường cho Khái vô trước, rồi Bửu cúi xuống đẩy xe lăn đưa Khái vào thẳng chân thang. Hương đang quét nhà, nghe tiếng ồn nào ngó xuống. Nàng không ngờ Khái chạy đi gọi công an để bắt quả tang đôi gian phu dâm phụ, đang hành lạc trên lầu hương mỉm cười thụt lùi ngồi xuống tựa lưng vào vét nghiên đầu lắng nghe giọng khái hăm hở nói chúng nó đang ở trên lầu anh lênnh bắt ngay hộ tôi bầu dơ tay ngăn lại hẳng khoan đầu đuôi ra thế nào mới được chứ ai đang ở trên lầu bắt vì tội gì khái bực bội nói lớn thằng Ninh thằng Ninh đang ở trong buồn với vợ tôi bầu dơ bàn tay cục mịch nát lời khái Ninh nào Ninh em cô xuyến ơi, ư? Cậu ấy là người quen hay là người lạ của gia đình anh? Khái gắt nhẹ, quen sơ sơ. Bửu cười cười nhìn Khái. <cười> quen sơ sơ tại sao nó lại vào nhà anh mà? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net